Chào mừng các bạn đến với tập thứ 47 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, một căn bệnh lạ khiến người bệnh liên tục nồn ra máu đến chết, có tính chuyển nhiễm rất cao, đang lây lan rất nhanh trong ngôi làng giữa rừng mơ nhiệt đới. Bà thầy mò biết cách chữa bệnh này, đã lén lút trốn đi. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo. Tài lần theo dấu vết trong rừng của đoàn phòng tất nhiên là miễn chê. Có anh ta chắc chắn sẽ không mất dấu thầy mò và kiều tử sơn. Tuy nhiên trong lòng viên mộc giả vẫn lo lắng một cách mơ hồ, sợ càng tới gần cái lòng ảnh, sợ việc sẽ trở nên càng khó có thể kiểm soát hơn. Lo lắng của viên mộc giả cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc bọn họ đi qua một bụi dây mây rậm rạp, đến một chỗ có rất nhiều thực vật thấp bé, không biết tên, răng đầy sơn núi đón nắng, Môi máu thoang thoảng lọt vào mũi của viên mục giã. Viên mục giã đột nhiên trầm giọng nói. Đằng trước đã xảy ra chuyện rồi. Đoàn phòng lập tức nghiêng tài nghe ngóng. Nhưng không nghe được tiếng động lạ gì. Anh ta bước nhanh hơn, miệng nói với viên mục Giả: Đến đó xem thử trước đã. Chờ đến khi hai người viên mục Giả và đoàn phòng chạy đến gần, thì thấy thầy mò đang ôm bụng ngã dựa vào bên cạnh một thân cây to khỏe. Trông không lạc quan lắm. Viên mục giã thấy thế, lập tức bước đến xem xét, phát hiện bà chị thầy mò gần như đã chìm vào trạng thái nửa hồn mê. Viên mục dã vỗ nhẹ lên mặt bà chị thầy mò, muốn đánh thức chị ta. Mau tỉnh lại, chị cảm thấy thế nào? Nghe thấy giọng của viên mục giã, thầy mò từ từ tỉnh lại. Lúc này đoàn phong lấy vật dụng cấp cứu trong bà lô ra để cầm máu và xử lý vết thương giúp chị ta. Mặc dù không cần hỏi cũng biết. Nhưng viên mục giã vẫn muốn biết đáp án khẳng định từ chính miệng thầy mò. Ai làm? Hơi thở của thầy mò mong manh. Sơn, Sơn, tôi đã sớm nhận ra thằng nhãi này mơ ước cây long anh từ lâu. Tôi không thể nào nói rõ. Cũng chỉ có thể, chỉ có thể cắt đuôi cả ba người. Nhưng không ngờ, vẫn vẫn để hắn đuổi theo. Đã có được đáp án mình muốn, viên mục giã nhìn về phía đoàn phong hỏi. Chị ta bị thương nặng không? Lúc này đoàn phòng tiện tay ném bằng gạc đã ướt sũng máu xuống, rồi đáp Miệng vết thương rất sâu May là vị trí đó không có cơ quan nội tạng quan trọng Có điều trong hoàn cảnh trước mắt Bụng có vết thương hở kiểu này Viện mục giả thấy đoàn phong nói một nửa rồi không nói tiếp Trong lòng cũng đã hiểu rõ Nhưng ngoài miệng cậu vẫn an ủi bà chị thầy mo Không sao, chị đừng lo Bây giờ chúng tôi sẽ đưa chị ra ngoài Chỉ cần tới bệnh viện trong thành phố thì chút vết thương nhỏ này không nhầm nhò gì. thầy mò miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi. cậu là người tốt, nhưng cậu đừng quên, tôi cũng biết chữa bệnh, tôi rất rõ tình trạng của mình. sau khi nói xong, chị ta giơ tay chỉ cây đại thụ bên cạnh. đây chính là cây long anh. các cậu mau hái vài lá cây, nhai nát rồi đắp lên vết thương của tôi. chết hay sống, cứ xem ý của thần linh đi. Đoàn phòng chắc chắn sẽ không nhai nát cái lá cây này rồi, vì thế viên mục dã đành phải đứng dậy hái vài lá, sau đó bỏ vào trong miệng nhai. Đừng thấy lá cây trong khô khóc, nhưng nhai rồi lại có nước ứa ra, có khá nhiều nước đều trượt vào cổ họng viên mục dã Đoàn phòng cười xấu xa hỏi, vị thế nào? Tất nhiên viên mục dã không hơi đầu để ý anh ta, mãi đến khi nhài nát toàn bộ xong mới nhổ ra lòng bàn tay. Bảo anh nhai thì không nhai, giờ đi hỏi tôi mùi vị. cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Viên Mục dã đắp lá cây đã nhài nát lên vết thương trên bụng thầy Mo xong, sắc mặt chị ta bắt đầu từ từ khá lên, không còn như sắp chút hơi tàn giống vừa rồi nữa. Viên Mục dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hoàn cảnh trước mắt cũng không mấy lạc quan. Mặc dù hiện giờ vết thương của thầy Mo xem như miễn cưỡng cầm máu, nhưng nếu nhóm Viên Mục dã muốn đưa chị ta ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ lại tác động lên miệng vết thương. Ai ngờ lúc này lại thấy thầy mo lấy một sợi dây đai từ trong túi đeo bên người ra, sau đó cắn răng, buộc chặt miệng vết thương trên bụng lại. Tiếp theo, chị ta lại đưa một cái túi vải bông màu trắng cho viên mộc giã. Hai cậu đi hái lá cây, nhớ là chỉ lấy phiến lá, đừng làm hỏng canh cây. Viên mộc giã nhận túi rồi gật đầu, yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ rất cẩn thận. Bởi vì số người bị bệnh ở thôn Hòa La khá nhiều, Cho nên nhóm viên mộc dã không thể chỉ hái vài chiếc lá cây như thầy mo thường làm. Tuy rằng lúc bọn họ hái lá cây không bẻ gãy cành, nhưng để bớt việc đoàn phong chỉ hái lá trên một cành cây. Kết quả chẳng bao lâu sau đã vật trụi cành đó luôn. Ai ngờ đúng lúc này, viên mộc dã đột nhiên cảm thấy gáy đau nhói. Cậu vội dơ tay sờ, thì thấy trên gáy mình cắm một cây kim bạc dài gắn lông chim. Cùng lúc đó một cây kim bạc gắn lông chim khác phóng thẳng đến sau cổ đoàn phong. nhưng lại bị anh ta bắt được sát nút. Kết quả đoàn phòng còn chưa kịp vui mừng, cây kim bạc cắn lông chim thứ hai tới đúng lúc, cắm thẳng vào cánh tay anh ta. Ký ức cuối cùng của viên mộc dã là nghe thấy tiếng đoàn phòng mắng mẹ kiếp, sau đó mắt tối sầm, hồn mê bất tỉnh. Không biết thời gian đã qua bao lâu, viên mộc giã mơ màng mở mắt, phát hiện trước mặt có một người đàn ông xa lạ, ăn mặc kỳ quái, đang đứng. Anh ta ngồi xổm xuống lít nhìn viên mộc giã và hỏi, Chắc Mã nói các người cùng tới với cô ấy à? Viên Mục Giả chẳng hiểu gì cả, không biết chắc Mã mà anh ta nói là ai. Người đàn ông thấy vẻ mặt Viên Mục Giả mờ mịt, bèn giải thích thêm: Chạc Mã là thầy mo của thôn Qua La. Giờ Viên Mục Giả mới biết, hóa ra bà chị thầy mo tên là Chắc Mã. Cậu gật đầu. Đúng vậy, người của thôn Qua La bị bệnh, cần lá cây long anh cứu mạng. Người đàn ông gật đầu, sau đó đứng dậy đi khỏi. Viên Mục Giả vừa định hỏi anh ta đây là chỗ nào, lại phát hiện trên người mình đang bị một loại dây mây rất dai, chói gồ như cái bánh trưng. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Viên Mục Giả. Đừng tốn công, vừa rồi tôi đã trao đổi với anh ta cả buổi, nhưng nói gì cũng không chịu thả chúng ta ra. Cậu quay đầu lại, là Đoàn Phong cũng bị dính trưởng. Rõ ràng Đoàn Phong tỉnh sớm hơn Viên Mục Giả. Xem sát mặt anh ta âm u nặng nề. có lẽ đã rất lâu rồi không bị trói như trói heo thế này. Viên mục giã trở thấy hơi buồn cười. Anh không sao chứ? đàn phong hừ khẽ. Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Nếu không phải bọn họ trời chiều, sao có thể bắt được hai chúng ta? Tôi cũng không phải là đồ vô dụng kiểu tử sơn kiểu. Nghe anh ta nói như vậy, lúc này viên mục giã mới phát hiện trên một thân cây to, cách bọn họ không xa, có treo một người đàn ông mặt mũi bầm dập. Nhìn kỹ, chẳng phải chính là kiều tử sơn lúc trước không biết tung tích đó sao? viền mộc giả hơi giật mình, sao anh ta cũng ở đây? đoàn phòng cười lạnh lẽo, chắc chắn là sau khi làm trắc mã bị thường nhất thời nổi lòng tham, cắt nhánh cây và muốn chạy trốn, kết quả lại bị đám người kỳ lạ kia bắt trở về. viền mộc giả nghe xong mới đánh giá mọi nơi, phát hiện nơi này là một thôn nhỏ, có một số người dân mặc quần áo đơn sơ đang bận rộn làm công việc của mình. Hoàn toàn không để ý tới ba kẻ xui xẻo bọn họ bị trói thành bánh trưng. Viên mục dã hỏi, Thầy mò đâu? Đoàn phong chỉa cầm vào một căn nhà tranh cách đó không xa. Bị người ta khiêng vào đó rồi. Tôi đoán chắc mã và người đàn ông vừa nãy có gian tình. Nếu không, sao có thể gọi thần thiết thế chứ? Viên mục dã buồn cười. Anh trở nên hóng hớt thế từ bao giờ vậy? Đoàn phong nghe cậu nói thế từ bực mình. Đầy gọi là quan sát tỉ mỉ nhỏ. Đúng lúc này, Kiều Từ Sơn bị treo ở trên cây, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Đầu tiên, anh ta nhìn xung quanh một cách mờ mịt, sau đó đột nhiên dãy ruộng dữ dội. Chỉ tiếc dây mây treo anh ta cực kỳ bền chắc, hả có thể để anh ta dãy cái là đứt. Đoàn phòng tức giận bảo, đồng phí sức lực nữa. Ngay thế, người Kiều Từ Sơn cứng đờ, sau đó cả người rũ ra, từ bò chống cự. Đúng như lời đoàn phòng nói, Với sức của anh ta, vốn không thể nào thoát khỏi đoạn dây mây, dù dãy dụa như thế nào cũng chỉ phí công. Sau khi Kiều Tử Sơn tỉnh lại, mắt anh ta đỏ ửng nhưng không hề nói một lời nào, viên mục giã hỏi một cách khó hiểu. Tại sao anh phải làm như vậy? Kiều Tử Sơn liếc viên mục dã vẫn chẳng chịu nói gì. Tất nhiên đoàn phòng sẽ không hỏi tấy nhị như viên mục giã. Những chỗ đánh dấu ven đường là để lại cho đồng lõa của anh hả? Kiều Tử Sơn sừng sốt. Sau đó gần giọng hỏi, các ảnh phát hiện từ bao giờ? Đoàn phong cười đáp, Bắt đầu từ khi nhóm chúng ta rời khỏi thôn quà là, Là tôi đã phát hiện rồi. Hơn nữa, tôi còn thay đổi hết những đánh dấu đặc biệt của anh. Kiều Tử Sơn thoát cái trầm mắt giận dữ, Anh, làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Đoàn phong cười lạnh, Chuyện lớn, Còn không phải là anh mơ ước cái cây lòng anh kìa à? Giá trị của gốc cây đó không ít tiền nhỉ? Lúc này Kiều Từ Sơn giống như quả cà tím héo úa, mặt mày tuyệt vọng. Viện mục dã thầm nghi ngờ. Theo lý mà nói, nếu chỉ là không kiếm được món tiền tài phi nghĩa, mặc dù cực kỳ thất vọng, nhưng anh ta cũng không nên có biểu cảm ấy, chắc hẳn trong đó nhất định có ẩn tình khác. Anh Kiều, tôi cảm thấy suốt đường đi chúng ta cũng nói chuyện rất hợp duyên. Nếu anh có việc gì khó, thì đừng ngại nói ra nghe thử. Không chừng chúng tôi có thể giúp được gì thì sao? Kiều Từ Sơn cười khổ. Hoàn cảnh hiện giờ của hai anh cũng không khá hơn tôi là bảo. Có thể giúp gì được cho tôi cơ chứ? Đoàn phòng tức giận nói. Không hẳn là vậy. Tốt xấu gì hai chúng tôi và thầy mò vẫn cùng phê cơ mà. Chúng tôi đâu có chọc một lỗ thủng trên bụng người ta giống anh. Không ngờ Kiều Tử Sơn vừa nghe đoàn Phong nói như vậy anh ta lại tỏ về ánh náy. Không phải tôi cố ý là cô ta cứ khăng khăng muốn ngăn cản tôi. Cuối cùng tôi nóng nảy quá nên mới đâm cô ta bị thường. Viên mục dã hơi sốt ruột. Rốt cuộc tại sao anh phải làm vậy? Anh không nói ra, làm sao chúng tôi giúp anh được? Kiểu tử sơn im lặng trong chốc lát, rồi mới kể ngọn nguồn câu chuyện. Hóa giả, lần này sở dĩ anh ta có thể trở thành người dẫn đường cho nhóm viên mộc giã, không phải do anh ta tự nguyện tới, mà là bị tay trùm của một câu lạc bộ tên là Long Già ép buộc tới. Long Già là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính đứng đầu thành phố Diego. Hầu như cứ có thứ gì kiếm được tiền, là hắn ta làm cái đó. Việc ít phí tổn mà lợi nhuận lớn như khai thác trộm trong rừng nhiệt đới tất nhiên là khỏi phải nói. Hơn nữa, với mức hình phạt trước mắt của pháp luật nước S, khai thác gỗ trộm còn không nghiêm trọng bằng tội lái xe nguy hiểm, cho nên cho dù bị bắt, chỉ cần đẩy một người ra để nhận hết tội là được. Loại làm ăn phi pháp có độ nguy hiểm thấp mà lợi nhuận cao này đúng là con đường phát tài mà những ông chủ ưa đá bóng sát biên như lòng già thích nhất. bởi vì thế lực của Long Gia lớn mạnh nên tất cả các tổ chức khai thác gỗ trộm của thành phố Diego hầu như đều bị một mình hắn ta lũng đoạn ấy vậy mà hắn ta vẫn chưa chịu thỏa mãn còn nhằm vào những loại cây quý hiếm trong rừng nhiệt đới bởi vì chỉ cần tìm được một giống cây quý hiếm chẳng những lợi nhuận khách quan mà ngay cả nhân công và phí chuyên trở cũng sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ khoảng thời gian trước không biết Long Gia nghe đồn từ chỗ nào mà biết về cây Long Anh Nhưng hắn ta dẫn người lên núi vài lần đều bất lực trở về, cứ như cây Long Anh chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng trước đó, hắn ta đã tung hê ra ngoài tin tìm kiếm cây Long Anh rồi. Kết quả lại có một người mua ở nước ngoài nghe tiếng, trả giá cực cao để mua cây Long Anh. Max đã từng nói, chỉ cần có 50% lợi nhuận, từ bản sẽ bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, họ sẽ dám trả đạp lên mọi pháp luật trên đời. Với lợi nhuận 300% trở lên, họ sẽ dám làm bất cứ hành vi phạm tội nào, hoặc thậm chí đâm đầu và nguy hiểm. Đối mặt với lợi nhuận, làm sao Long Gia dễ dàng dừng tay. Vì thế, hắn ta trăm phương nghìn kế, nghe ngóng được Kiều Tử Sơn, biết mẹ của anh ta là người làng Hoa La, cho nên muốn Kiều Tử Sơn về làng Hồng tìm vị trí của cây Long Anh. Ban đầu Kiều Tử Sơn cũng không đồng ý, anh ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Mặc dù anh ta đã rời khỏi thôn Hòa La rất nhiều năm, nhưng anh ta không hề muốn làm chuyện gây hại cho thôn Hòa La. Kết quả đúng lúc này, người yêu của Kiều Tử Sơn lại bị mất tích một cách bí ẩn. Sau khi điên cuồng tìm kiếm vài ngày, anh ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, nói rằng chỉ cần anh ta có thể tìm được vị trí của cây lòng anh là có thể bảo đảm người yêu của anh ta bình an. Nếu không, Kiều Tử Sơn cũng nghĩ tới việc đi báo cảnh sát. nhưng lại lo làm như vậy sẽ chọc giận đối phương ngộ nhỡ chúng gửi qua biểu điện cho anh lỗ tai, ngón tay hay thứ linh tinh gì đó thì làm sao anh ta chịu nổi vì vậy anh ta đành phải đồng ý giúp lòng già tìm cây lòng anh đổi lấy sự bình an của người yêu đúng lúc này người phóng viên từ thủ đô tới bị mất tích đám lòng già bảo kiểu tử sơn tự mình xin ra trận quay về thôn quà là lần nữa bằng thân phận người dẫn đường đáng tiếc thầy mo luôn luôn cẩn thận không bao giờ tùy tiện nói cho người khác biết vị trí của cây lòng anh, cho dù là người trong thôn Hòa La cũng không. Nghe kiểu tờ sơn kể xong, viên mục Giả thầm đồng cảm với điều anh ta gặp phải, vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này, đúng thật là quá xui xẻo. Đang nói, người đàn ông vừa mới đi, đột nhiên dắt theo một người đàn ông khác quay trở lại. Viên mục Giả và đoàn phong ngẩng đầu nhìn, thị kinh hãi ngỡ người ngay tại trận. Chẳng ai ngờ, người này lại là phóng viên đường hàm đã mất tích nhiều ngày. Đường hàm nghi ngờ hỏi. Tôi nghe chắc mã nói các anh tới tìm tôi ư Viên mục giả và đoàn phong liếc mắt nhìn nhau, về mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong mắt bọn họ, khả năng đường hàm sống sót cực kỳ bé nhỏ, nhưng hôm nay anh ta lại đứng đàng hoàng ở trước mặt. Làm sao có thể không khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc được. Sau đó, đường hàm nhờ người đàn ông cởi dây mây cho viên mục giả và đoàn phong, còn chuẩn bị cho họ một ít đồ ăn lấp bụng. Đoàn phong thì không sao cả. Cho cái gì ăn cái nấy Nhưng viên mục giả lại không được Cuối cùng cậu đành phải mặt dày Đòi người ta trả ba đô cho mình Trong bữa ăn Viên mục giả nói rõ mục đích chuyến này của họ Hơn nữa nói cho đường hàm biết Tin những người bạn bác sĩ của anh ta đã qua đời Đường hàm vô cùng khổ sở Nói mình cũng tới đây rồi Mới phát hiện cơ thể khác lạ Chỉ có điều anh ta không ngờ sự việc Sẽ tới nồng nỗi nghiêm trọng như thế Sau đó Anh ta giới thiệu viên mục giã và đoàn phòng với tập trưởng của bộ lạc nguyên thủy là A-Tang. Anh ta nói mình có thể sống đến bây giờ là nhờ được A-Tang chữa trị cho. Thật ra, khi đường hàm vừa đến thôn Hòa là thì cơ thể đã có cảm giác không khỏe rồi. Mới đầu anh ta còn tưởng rằng mình bị cảm, cho nên cũng không để ở trong lòng. Sau khi uống thảo dược thầy mo cho rồi nghỉ ngơi một đêm, anh ta hơi khỏe hơn một chút. Sau đó lúc anh ta rời khỏi thôn Hòa là. cũng cố gỡng tinh thần. tát triết dẫn đường, thấy tình trạng của anh ta không tốt, nên đề nghị hay là đi về trước, chờ thêm một khoảng thời gian nữa hẵng đến. Nhưng đường hàm sợ để muộn, sẽ xảy ra biến cố, nên nói thế nào cũng đòi phải vào sâu trong rừng nhiệt đới, xem những loại cây hiếm đó có bị khai thác trộm hay không. Kết quả ba người bọn họ xuất phát không lâu, tình trạng của đường hàm trở nên càng ngày càng tệ, về sau còn bắt đầu liên tục nôn ra máu, Lưu Phạm Vũ chịu trách nhiệm quay phim chụp hình, chính là nhiếp ảnh ra đến nước F cùng với anh ta lúc trước, cũng coi như là đồng nghiệp cũ, từng làm việc chung nhiều năm, Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất lại vào hùa với người dẫn đường, bỏ mặc Đường Hàm đang thở thòi thóp. Đến cả chính Đường Hàm cũng cảm thấy lần này anh ta chết chắc rồi, nhưng nào ngờ vào phút cuối, anh ta lại gặp được bộ tộc khởi á, bảo vệ cây lòng anh. Tộc trưởng A Tang hỏi rõ tình hình, rồi chữa khỏi bệnh cho Đường Hàm bằng cách của họ. Viện mục giã thổn thức Tại sao người nhấp ảnh ra kia muốn bỏ anh lại Hai người bọn họ khiêng anh đi ra ngoài Đâu phải vấn đề gì Đường hàm đáp với vẻ mặt bất đắc dĩ Thật ra sau khi về nước Chúng tôi cũng có nghe phong phanh Về chuyện của nước F Chúng tôi còn bàn bạc Xem có cần đến bệnh viện kiểm tra không Nhưng khi đó tình hình bên thành phố Diego Hơi khó giải quyết Cho nên chúng tôi cũng không chú ý nhiều như vậy Anh ta vừa thấy tôi nồn ra máu là lập tức nghĩ đến có thể tôi đã bị lây bệnh truyền nhiễm bùng nổ ở nước F con người gặp cảnh cực kỳ sợ hãi khó tránh khỏi sẽ đưa ra một vài lựa chọn không lý trí cho nên tôi không trách bọn họ đoàn phong hỏi thế mấy người bác sĩ kia là thế nào sao bọn họ lại bị lây bệnh ở nhà anh nghe đoàn phong nói đường hàm tỏ về ánh náy là do sự sơ sẩy lơ là của tôi đã hại chết bọn họ Tôi quen mấy người bạn đó trong một lần đi đưa tin vào rất nhiều năm trước. Mặc dù lĩnh vực của chúng tôi khác nhau nhưng nói chuyện lại rất hợp. cho nên những năm gần đây chúng tôi rất thần với nhau. Lần trước tôi đi nước ép đến hơn một tháng khi bọn họ nghe nói tôi đã về bên muốn tụ tập. Hiện giờ nhớ lại tối đó mấy người chúng tôi chỉ ăn cơm với nhau. Tôi thật sự không nghĩ ra rốt cuộc mình đã lây bệnh cho bọn họ như thế nào. Nghe đến đó viên mộc giã nhắc nhở anh ta lúc ở thôn Wala anh từng cắt máu ăn thề với 20 người dân trong thôn bây giờ về cơ bản tất cả bọn họ đều bị lây rồi song mặt đường hàm xanh mét sau đó đột nhiên mở to hai mắt nói tôi nhớ ra rồi để thiết đãi bọn họ tôi đã làm món cua ngâm rượu lúc rửa cua không cẩn thận bị đứt tay chắc là đúng vào lúc ấy máu của tôi đã dính vào mấy con cua sớm biết vậy tôi đã không làm món đó Viện mộc giã muốn an ủi đường hàm vài câu Nhưng đoàn phòng lại không cho cậu cơ hội này Anh ta lạnh lùng nói Chuyện đã xảy ra rồi Hối hận không có bất cứ ý nghĩa gì cả Có thời gian đó Chẳng bằng suy nghĩ xem Nên cứu sống những người dân đã nhiễm bệnh như thế nào Đường hàm nhìn về phía à tàng Cây lòng anh là hóa thạch Sống trong giới thực vật Trong nhựa cây của nó Có chứa một loại chất nào đó Có thể chữa khỏi căn bệnh lạ không biết tên này Tôi tin chắc chắn phía A-Tàng sẽ có cách. A-Tàng nghe xong, bền nói với mấy người bọn họ. Tôi có thể dẫn người đi cứu người dân thôn Hòa La, nhưng các người phải cam đoan không để lộ vị trí của cây long anh cho bất kỳ ai. Thói đời tham làm, nếu để những kẻ khai thác trộm kìa biết vị trí của cây long anh, chỉ e loại cây cổ xưa quý hiếm này sẽ mãi mãi biến mất khỏi rừng nhiệt đối. Viện mục giả nghệ A Tàng đồng ý chữa cho những người bệnh thì rốt ruột nói. Chuyện đó không nên kéo dài, bây giờ chúng ta mau mang lá cây long anh về đi. Tôi sợ mấy người phát bệnh lúc ban đầu sắp không kiên trì được nữa. Ai ngờ A Tàng lại lắc đầu. Các vị không biết đấy thôi, mặc dù lá cây lòng anh có hiệu quả thần kỳ, nhưng càng tươi càng tốt. Nếu muốn nó có hiệu quả chữa trị cao nhất, thì nhất định phải dùng ngay sau khi hái xuống. Nếu không... tác dụng của thuốc sẽ giảm mạnh. Vừa nãy, tôi đã nghe Chác Mã nói, cô ấy đã từng dùng lá khô chữa cho đường hàm và một người dân khác. Lá khô chỉ có tác dụng kiềm chế tạm thời, cho nên sau đó nhất định bọn họ sẽ phát bệnh lần nữa. Nếu muốn trị tận gốc hoàn toàn, phải đưa người bệnh tới bộ lạc của chúng tôi mới được. Viên mục giã tỏ vẻ khó xử. Nơi này cách thôn qua là quá xa. Chúng tôi trở về rồi lại đưa bọn họ tới. Đi đi về về thế kéo dài nhiều thời gian quá Tôi sợ Ai ngờ A Tàng lại khoát tay Không sao tôi dẫn các cậu đi lối tắt Có thể chạy về trong thời gian nhanh nhất Trong những người bệnh đó Ai có thể thì tự mình đi tới Không thể thì khiêng thẳng lại đây Sau đó A Tàng dẫn viện mục dã và đoàn phòng Đi lối tắt tới thôn Hòa La Còn thầy mò chắc mã không thể cử động Vì vết thương trên bụng cho nên chỉ có thể tạm thời để chị ta ở lại nghỉ ngơi trong bộ lạc của A-Tang. Lúc này đây, đường hàm cũng đi theo nhóm viên mục giã cùng với thôn La. mặc dù chuyện lần này hoàn toàn bởi sai lầm ngoài ý muốn của anh ta. Nhưng nếu do anh ta mà ra, tất nhiên anh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên đường trở về, viên Mộc giã tò mò hỏi đường hàm lúc anh ở nước F đã xảy ra việc gì, anh có thể nhớ lại mình bị lây căn bệnh lạ này như thế nào không? Đường hàm lắc đầu, Nói thật, lúc ấy tôi và Lưu Phạm Vũ ở đó hơn một tháng, chủ yếu là đưa tin về tình hình khí hậu nước ép nóng lên, sông băng tan. Chứ cái đó ra thì không còn làm chuyện gì khác. Hơn nữa, tại sao tôi bị lây bệnh mà Lưu Phạm Vũ lại không sao chứ? Mãi mà tôi vẫn không hiểu được điều này. Viên mục Giả nghĩ ngợi rồi bảo, xem tình hình hiện giờ, máu là một trong những con đường chuyển nhiễm. Anh cẩn thận nhớ lại thử xem lúc ở nước ép có bị thương, hay ăn món gì kỳ lạ không? Đường Hàm kể với nhóm viền mộc giả rằng nước F là một đất nước rất đặc biệt. Thứ nhất, nó là một đảo quốc bốn bề là biển. Tiếp theo là khí hậu của nước F xếp lạnh. Quanh năm không có mùa hè, mặc dù vào mùa ấm nhất, nhiệt độ trung bình cũng sẽ không cao hơn 10 độ C. Toàn bộ nước F có hơn 40% diện tích đất bị băng tuyết bao phủ quanh năm. Đất đai có thể trồng trọt, chỉ chiếm một vài phần trăm diện tích đất nước. cho nên nước F có một điều luật được quy định trong pháp luật bất cứ ai qua đời đều không được chôn xuống đất hoặc là hỏa táng thi thể hoặc là vận chuyển ra nước ngoài để chôn cất lý do làm như vậy chủ yếu là bởi vì thứ nhất khan hiếm đất đai thứ hai là người nước F cho rằng dưới nền đất đóng băng quanh năm có thể sẽ tồn tại một vài vi khuẩn cổ xưa gây bệnh mà loài người hiện đại không có cách nào miễn dịch được một khi chúng chui ra khỏi nền đất rất có khả năng sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho người dân nước F thậm chí toàn thế giới mà theo ảnh hưởng của khí hậu nóng lên mấy năm này, tình trạng sông băng tan trong lãnh thổ nước F trở nên nghiêm trọng, mực đốc biển dâng cao thậm chí có rất nhiều nơi quanh năm tuyết động đều đã trơ ra mặt đất nói tới đây, đường hàm đột nhiên nhớ ra một việc đó là lúc bọn họ hoàn thành bản tin và chuẩn bị đi, anh ta đã từng nhận lời mời của một anh bạn ở địa phương đến nhà người đó làm khách mà đêm hôm đó, bởi vì Lưu Phạm Vũ còn phải cắt nối biên tập đoạn phim, cho nên không đi theo cùng. Đây là lần duy nhất bọn họ đi riêng trong thời gian hơn một tháng ở nước F. Át Hàn Đường hàm bị lây căn bệnh lạ này vào lúc ấy mà không hề hay biết. Khi nói chuyện, đoàn người bọn họ đã được A tang dẫn đường về tới thôn Hoa La. Đám trưởng Khải và Đại Quân vừa thấy viên mộc dã và đoàn phong về, trái tìm trèo cao cuối cùng cũng được hạ xuống. Đầu tiên, đoàn phong hỏi thăm tình hình trong thôn. Đại quân nói, sau khi bọn họ đi, trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán, chỉ có thêm mấy người dân nôn ra máu thôi. Thôn trưởng A Thái nhìn thấy A Tàng cũng rất kinh ngạc, ông ta không ngờ tộc trưởng bộ tộc khởi Á có thể tự mình đến đây. Sau đó, A Tàng kiểm kê số lượng người bị bệnh, cũng cho mấy người bị nặng trong đó, nhài nuốt một ít lá cây lòng ảnh trước. Đúng như A Tàng nói trước đó, mặc dù bọn họ đã chạy về thôn bằng thời gian ngắn nhất, Nhưng những lá cây lồng anh cũng không còn tươi như lúc mới hái nữa, cho nên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bệnh của họ. Vì có mấy người dân bị nặng quá, không thể đi được, nên A Tàng sắp xếp những người mình dẫn đến, cộng thêm đoàn người của số 54, thay phiền nhau khiêng những người này về bộ tộc khởi Á. Còn những người dân có thể đi được, thì để bọn họ đi theo sau, mọi người tranh thủ chạy về bộ lạc của A Tàng trước khi trời tối. Vốn dĩ, tất thầy cũng coi như thuận lợi, Chỉ cần bọn họ có thể trở lại gần chỗ cây long anh, tất cả những người dân bị nhiễm bệnh đều sẽ được cứu. Nhưng điều khiến viên mục giả không ngờ là trên đường trở về lại có sự cố. Khi cả đoàn bọn họ vừa mới rời khỏi thôn la không lâu, A tang vẫn đi đằng trước dẫn đường, đột nhiên giơ tay lên giả hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Những người phía sau lập tức ngừng bước, trong rừng trở nên yên tĩnh. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe thấy, cách đó không xa, chuyên đến tiếng xào xạc. hẳn là có người nào đó đang đi tới từ phía trước mặt bọn họ. Hơn nữa, nghe tiếng thì số người còn khá nhiều. May mà A tang rất nhạy bén, anh ta lập tức dẫn mọi người trốn vào trong bụi cỏ gần đó. Còn dặn dò mọi người, lát nữa tuyệt đối đừng lên tiếng, thấy rõ người đến là ai, rồi xem thế nào. Không bao lâu sầu, một tên đầu trọc dáng người chắc nịch, chùi ra từ trong rừng cây. Theo sát phía sau hắn ta, là một đám ăn mặc đồ ngụy trang đi rừng. Hơn nữa trên người những người này đều mang theo vũ khí, nhìn là biết không phải loại người tốt biết tuân thủ pháp luật. Những người này vừa xuất hiện, viện mộc giã phát hiện, ở trong đội của bọn họ còn có ba người đàn ông bị trói tay ra sau lưng. Đường hàm nhận ra ngay hai người trong đó là nhếp ảnh gia Lưu Phạm Vũ đã bỏ mặc anh ta chạy trốn và người dẫn đường tát triết. Tên đầu chọc cầm đầu có vẻ dữ tợn, mặt mũi cực kỳ hung ác. Có một hình xăm rồng đen uốn lượn từ cánh tay phải cho đến gáy của hắn ta. Nhìn là biết chẳng phải người hiền lành. Lúc này viện mộ giã nhớ ra một việc. Kiều Tử Sơn từng nói lý do mình làm như vậy hoàn toàn là bởi vì long gia mất mất người yêu của anh ta. Chẳng lẽ tay đầu chọc xăm hình rồng đen này là long gia mà Kiều Tử Sơn nói. Cỏ dại trong rừng nhiệt đới mọc thành cụm rậm rạp. Chẳng có đường đi đàng hoàng. Người đi trong rừng cần phải vừa đi vừa mở đường bằng dao dựa. Cho nên tạm thời đám người kia vẫn chưa phát hiện ra đang có hơn 30 người da yếu bệnh tật trốn ở trong bụi cỏ. Lúc này họ nghe một tên nom ráng vẻ đáng khinh bên cạnh đầu chọc, nói, lòng già, kẹo từ sơn kia có đáng tin không? Sao ký hiệu hắn để lại tới đây là biến mất tiêu rồi? Lòng già hử lạnh, có cho tiền hắn cũng không dám chơi chiều trò gì. Sau khi nói xong, hắn ta quay đầu liếc người đàn ông bị trói ngoặt tay ra sau lưng, cười lạnh nói, có phải không hà anh Diêu người tên anh Diêu kia trông trắng trẻo sạch sẽ dù vóc dáng rất cao nhưng tay chân mảnh khảnh vừa nhìn là biết người văn về sông mặt anh ta khó coi trừng mắt với lòng già nhưng chẳng nói câu nào người đàn ông đáng khinh vội vàng nịnh nọt chỉ phải chỉ cần tên họ Diêu này còn nằm trong tay chúng ta có cho Kiều Tử Sơn cũng không dám chơi chiêu trò gì mặc dù viên mộc dã trốn trong bụi cỏ rất tò mò anh Diêu kia là ai Nhưng đồng thời cậu cũng đếm số lượng của bọn người kia Phân tích nếu cứng đối cứng Thì có thể có mấy phần thắng Nhóm người này càng đi càng gần Tim của mọi người trong bụi cỏ Đều vọt lên tới cổ họng Dù cỏ dại mọc cao bằng người Là vách chắn rất tốt Nhưng dẫu xào cũng đã gần trong gang tức với đối phương Ngộ nhỡ gió thổi cỏ lay Tuyệt đối sẽ lộ ngay Ai ngờ đúng lúc này A tang đột nhiên làm mấy dấu tay kỳ lạ Với người trong tộc của anh ta Ngày sau đó mỗi người bọn họ lấy ra một thứ giống như cây sáo, sau đó thổi về phía đám người kia. Một cây kim bạc kèm lông chim vút ra, viên mục Dã sực nhớ, đây chẳng phải là loại kim bạc cắn lông chim làm ngất cậu và đoàn phong đấy sao? Cùng lúc đó, mấy tên đàn em của Long Gia rầm rầm ngã xuống đất không dậy nổi, đám bọn chúng thoát cái kinh ngạc, rối loạn đội hình. Ai ngờ, tay Long Gia này cũng là một nhân vật lợi hại, hắn ta rút súng giả bắn hai phát lên trời, Đám đàn em của hắn ta lập tức sợ cứng cả người lại Lòng già hung tợn quát Có cái gì mà hoảng Súng trong tay bọn mày đều là quay cờ lửa hả Cả đám đều là đồ bỏ Đám đàn em nghe vậy Mới lũ lượt rút vũ khí ra Nhưng trong lúc nhất thời Tất cả đều không biết nên chế về hướng nào dáng về cực kỳ buồn cười Việt Mộc Dã thấy tất cả bọn chúng Đều giơ súng lên Thì biết nếu lúc này A Tàng lại thổi châm vào chúng Sẽ rất nguy hiểm Bởi vì một khi bọn họ để lộ vị trí, không chừng sẽ bị súng bắn chết ngay tại chỗ. mày thầy, A-Tang không phải đồ ngốc. Anh ta thấy thế bèn ra hiệu bằng tay, những người trong tộc anh ta đều yên lặng cất sáo đi. Mặc dù trong tay lòng già cô vũ khí, nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác. Hắn ta bảo đàn em nhanh chóng tàn ra, tìm thân cây to và tàng đá để làm lá chắn, đồng thời tìm kiếm chỗ ẩn mình của nhóm viên mục dã. Nếu hiện giờ, Sáo của nhóm A Tàng không thể dùng nữa Kế tiếp cũng chỉ có thể tự tay đấm chân đá thôi Không biết từ bao giờ Trên tay A Tàng đã có thêm một con dao cong Hình dạng quái lạ Anh ta nhìn đoàn người long da bằng vẻ mặt âm u nặng nề như là bất cứ lúc nào Cũng có thể nhảy dựng lên Chấm dứt tính mạng của bọn họ Người của số 54 Cũng có dao quân dụng phòng thân Nhưng lúc này bọn họ lại không định lấy ra sử dụng Bởi vì mặc dù những người kia Đều là những tên đầm thuê chém mướn Nhưng chưa tới lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng gây hại cho tính mạng người khác. Người hành động đầu tiên là A Tàng, anh ta nhiều một con báo săn, đi tới sau lưng một tên đàn em của Long Gia, lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng bịt kín miệng đối phương rồi kéo vào bụi cỏ bên cạnh. Bởi vì lúc này người của Long Gia đều tản ra khắp nơi, nên dù có người đột nhiên biến mất, cũng không khiến bọn chúng chú ý tới ngay. Đoàn phòng theo sát đến sau lưng một tên khác. Anh ta nhanh nhẹn bóp mạnh huyệt sau gáy của đối phương. Người nọ lập tức mềm nhũn, hồn mê bất tỉnh. Đoàn phòng đỡ lấy ở phía sau một cách vững vàng, sau đó khẽ khàng đặt người kia xuống đất, không phát ra nửa tiếng vang. Những người còn lại của số 54, bao gồm cả viên mục dã đều không có bản lĩnh đánh ngất mà không làm hại đến tính mạng đối phương. Cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng, chờ ở trong bụi cỏ, nhìn đoàn phòng và A-Tang biểu diễn. Đoàn phòng thì thôi bỏ đi. anh ta là anh cả của số 54 bọn họ trí tuệ võ nghệ kiềm sắc đẹp đều tập trung hết vào một người, kinh nghiệm phong phú lòng dạ thâm sâu hơn nữa già tay còn hơi lên tối nữa nhưng so sánh ra A Tàng lại chẳng thua kém anh ta một chút nào chờ đến khi lòng dạ nhận ra người của mình càng ngày càng ít thì cũng đã muộn, hắn ta tức muốn học máu, muốn nổ súng lung tung nhưng lại bị A Tàng tiện tay ném ra một vật thể không biết tên đập bị thương mù bàn tay Bàn tay hắn ta bùn rùn, súng rơi luồn xuống đất. Lòng già vội vã kêu đàn em lại đây bảo vệ mình. Kết quả lại phát hiện khẩu súng lục vừa mới rơi dưới đất kia đã chữa vào đầu mình. Đoàn phong nói lạnh tanh. Đừng lộn xộn. nếu không để tôi sơ ý, thì đầu của ông sẽ có thêm một lỗ thủng đấy. Hóa ra trong khoảnh khắc súng lục của lòng già rơi xuống, đoàn phong ngay phía sau hắn ta đã thừa cơ thò người ra nhặt lên, lúc này mới chuyển tình huống bị động thành chủ động. Cái mạng nhỏ bị người khác nắm trong tay, thái độ của long già lập tức trở nên mềm mỏng. Người anh em này, đừng xúc động, kiếm tiền mà thôi, không cần phải gây ra mạng người chứ. số đàn em chẳng còn mấy của hắn ta, thấy ông chủ của mình bị bắt, thì lập tức tan đàn xẻ ngé, ném vũ khí đi xoay người bỏ chạy. Mấy người đại quân thừa cơ đi cởi dây chói cho ba người bị chói tay ra sau lưng. Lưu Phạm Vũ và Tát Chiết nhìn thấy đường hàm còn sống. Sau khi khiếp sợ, Họ càng hổ thẹn. Ngược lại, đường hàm còn tới khuyên bọn họ. Tình trạng của tôi ngay lúc đó cũng là rất đáng sợ. Các anh làm như vậy cũng không có gì sai. nghe xong, trong lòng hai người kia càng thêm áy nấy. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói gì cho phải. À tàng và người trong tộc của anh ta lấy luôn nguyên liệu tại chỗ làm dây chói. Dùng dây leo trong rừng, chói chặt lòng ra và đám đàn êm lại. Viên mục giã nhìn mà không khỏi nhớ tới đãi ngộ của cậu và đoàn phong. Lúc ban đầu gặp được A-Tang. Sau đó, viên mục giã tới trước mặt anh Diêu, muốn nói gì đó với anh ta. Kết quả lại bị đối phương giành lời trước. Người dẫn đường của các cậu là Kiều Tử Sơn, phải không? Anh ấy ở chỗ nào? Đoàn phòng nghề thế, thì đánh giá người gọi là anh Diêu này một lượt từ trái sang phải, sau đó nói với vẻ mặt nhăn nó. Anh là... Tay họ Diêu nói mơ hồ. Tôi là... bạn của anh ấy. Anh ấy ở đâu? Tên đầu chọc kia đã bắt tôi để đe dọa Tử Sơn, cho nên anh ấy mới phải lên núi tìm cây long anh gì đó. Anh ấy bị ép buộc đấy. Đoàn phòng và viên mục Giả liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ, hóa ra người này chính là người yêu mà Kiều Tử Sơn nói. Điều này đúng là hơi ngoài dự đoán. Tuy nhiên, việc này chỉ có hai người viên mục Giả và đoàn phòng biết, cho nên bọn họ cũng không kể đoạn nhạc đệm này cho người khác nghe. Để không chậm trễ thời gian, A Tàng bắt lòng già và đám đàn em khiêng những tên đã hồn mê đi phía trước. Hơn nữa còn cảnh cáo nếu bọn chúng chạy trốn giữa đường, sẽ xử chúng ngay tại chỗ. Nói gì thì nói, so sánh với nhóm viên mục Giả, A Tàng và người trong tộc anh ta dã man hơn nhiều. Chưa chắc họ là chỉ hồ dọa bọn chúng một chút mà thôi. Cho nên lòng già và đám đàn em của hắn ta đều thành thật đi theo đoàn người về bộ lạc khởi Á. Thật ra ngay từ đầu, viên mục Giả không đồng ý mang đám người Long Ra về. Bởi vì như vậy sẽ làm bọn chúng biết vị trí cụ thể của cây long anh. Nhưng A Tàng lại nói anh ta có cách, khỏi lo lắng chuyện này. Lúc ấy viên mục giả cũng không biết A Tàng nói có cách là như thế nào. Nhưng anh ta đã có cách giải quyết thì quá tốt. Bởi vì nếu thả đám lòng già ở đây, chỉ e bọn người kia sẽ ngóc đầu trở lại rất nhanh. Suy cho cùng, sức cám dỗ của tiền tài đối với những người này thật sự quá lớn. Mặc dù dỡ chừng có chút quanh co, nhưng cuối cùng đoàn người bọn họ vẫn đưa tất cả người bệnh trở về bình yên A Tàng giam giữ đám lòng già trước rồi lập tức bắt tay vào chữa bệnh cho người của thôn là. Cùng lúc đó, anh diều kia đã được gặp Kiều Tử Sơn vẫn đang bị treo ở trên cây anh ta vội vàng chạy tới muốn cởi dây mây trên người đối phương kết quả lại bị người trong tộc của A Tàng ngăn cản Anh diều nói với vẻ mặt van lơn Cậu Viên, tôi cầu xin cậu đúng là anh ấy làm như vậy để cứu tôi mà Cậu có thể nghĩ cách để vị tộc trưởng vừa nãy thả tử sơn ra trước được không? Viện mộc giã thấy từ khi kiểu tử sơn bị bắt đến giờ đã được mấy tiếng đồng hồ treo kiểu nửa chết nửa sống mãi ở trên cây cũng không ổn. Vì thế cậu bèn tìm đến A tang còn đang cứu người muốn thường lượng với anh ta xem có thể thả kiểu tử sơn xuống trước hay không. Ai ngờ A tang từ chối luận. Trước là cậu ta nhầm vào cây lòng anh sau là làm chắc mã bị thường. Sao tôi có thể dễ dàng buông tha cậu ta được? Viện mục Giả thấy thái độ của A Tàng thì càng tin tưởng suy đoán lúc trước của đoàn phòng. Có lẽ anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với thầy mo của thôn quả là. Như vậy thì hơi khó khăn. Kiều Từ Sơn cũng đâu thể làm người yêu của người khác bị thương để cứu người yêu của mình chứ. Viện mục Giả thất bại quay trở về. Cậu ấy nái nói với anh Diều. Tộc trưởng A Tàng không đồng ý thả anh Kiều bởi vì trước đó anh ta đã đâm một chị gái bị thương. Hơn nữa vết thường còn rất nặng Anh Diều nghe vậy thì đờ mặt ra Sau đó tỏ về rốt ruột nói Đều tại tôi Phải làm sao bây giờ Tôi nghe nói tất cả những bộ lạc nguyên thủy Đều giết người không chớp mắt Có khi nào bọn họ vì vậy mà giết Tử Sơn không Kiều Tử Sơn bị treo ở trên cây Thấy anh Diều gấp đến độ đi vòng quanh Bèn an ủi anh ta Không sao Đừng tự dọa mình Bọn họ sẽ thả anh ra thôi Chỉ cần em bình an là được. Viền Mộc Dã có thể nhận ra được anh Diêu này là sốt ruột thật. Anh ta luống cuống chân tay đến bên cạnh Viền Mộc Dã. Cậu Viền, tôi cầu xin cậu đi nói thêm mấy câu với tộc trưởng ở đây đi. Chúng tôi sẽ dốc hết khả năng của mình có để đền bù tiền thuốc men cho người phụ nữ kia. Tử Sơn thật sự là bị người ta ép buộc nên nhất thời nóng vội mới đâm chị kia bị thương. Chúng tôi còn không biết rốt cuộc cây long anh gì đó có công dụng gì thì cần nó làm gì chứ đến khi A Tàng cho tất cả những người bệnh uống thuốc xong anh ta lại đi thăm thầy mò chắc mã sau khi xác định tình trạng của chị ta vẫn coi như ổn định lúc này anh ta mới có thời gian dành để xử lý đám người lòng già đương nhiên cũng bao gồm kiểu tử sơn bị đánh bầm dập mặt mũi trong mắt viền mục dã mặc dù A Tàng thuận nhìn rất dã màn nhưng ắt hẳn là người biết lý lẽ, cho nên anh ta sẽ không thật sự làm gì những người này Kết quả khi A-Tàng đưa hết những người này tới tòa án của tộc khởi Á, tất cả mọi người bị một bức tường được xây bằng đầu lâu người, dọa cho choáng váng, cần cứ theo pháp luật nước S quy định. Chỉ cần bộ lạc nguyên thủy giống như của A-Tàng không rời khỏi rừng nhiệt đới, thì sẽ không bị pháp luật của đất nước gò bó. Chỉ cần tuân theo quy định của bộ tộc bọn họ là được. Nếu bọn họ đồng ý rời khỏi rừng nhiệt đới vào thành phố sống, vậy cần phải tuân theo tất cả pháp luật của nước S. Với những kẻ tự ý vào rừng nhiệt đới Hơn nữa xâm phạm và quyền lợi của bộ lạc nguyên thủy Của nhóm A Tang, Bọn họ cũng có quyền giải quyết Bằng quy định của bộ tộc mình Không cần phải nói Cũng biết bức tường này làm sao mà có Đám đàn em của Long già Bị dọa mềm nhũn cả chân Nhóm viền mục dã cũng không ngờ A Tang làm thật Trong lúc nhất thời Họ cũng không biết phải làm sao Lúc này A Tang nói với mọi người ở đây Bộ lạc khởi á của bọn họ tồn tại là để bảo vệ cây lòng ảnh. Bởi vậy tất cả những người mơ ước muốn có cây lòng ảnh cuối cùng đều sẽ bị bọn họ đặt xương sọ ở trên bức tường xương khô để lấy đó dặn để. Đàn em của Long già lập tức kêu cha gọi mẹ nói lần sau mình không dám nữa cầu xin A Tàng và người trong tộc của anh ta chừa cho bọn họ một con đường sống. Nhưng A Tàng vẫn không mẩy may dao động, kiên trì phán lòng già và đàn em của hắn ta hình phạt cắt ra đầu. chẳng hề phô trương một chút nào, có mấy tên lầu lạ, vừa nghe đến bà chữ cắt ra đầu là đã bị dọa tê ra quần. tất cả những người này đều bị chói go vốn không thể phản kháng, chỉ có thể mặc người ta đẩy ra đất, quỳ chúc đầu xuống. sau đó có người trong tộc của a tăng cầm dao cong chuẩn bị hành hình. bởi vì hành hình cùng một lúc, cho nên tất cả những người này đều kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào, trừ đoàn phong ra. nhóm người số 54 đều dựng đứng hết cả lông tơ anh họ diêu kia xem đến đây sắc mặt cũng thoát xanh thoát trắng đã sợ tới mức không nói thành lời nhưng đoàn phong lại cười và ghé vào tài viên mục giã nói đừng nghe bọn họ kêu gào ồn ào cậu xem trên mặt đất có máu không được đoàn phong nhắc nhở quả nhiên viên mục giả phát hiện trước mặt những người đó chẳng có đến nửa giọt máu thử hỏi nếu thật sự cắt ra đầu sao lại có thể không chảy máu chứ Rất nhanh, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Hóa ra những người trong tộc của A Tàng chỉ kề dao rát ra da đầu và cắt lấy tóc của mấy người kia, sau đó đặt tóc của những người này lên trên đống sương khô. Thật ra, lần này chỉ là lời cảnh cáo, nếu lần sau những người này còn dám nhắm vào cây long anh, e rằng bức tường sương khô trước mắt bọn họ sẽ phải cao thêm vài phần. Lúc này lại nhìn long ra và đám đàn em của hắn ta, chử long ra vốn không có tóc ra. một loạt đám còn lại đều biến thành địa trung hải, dáng vẻ trông cực kỳ buồn cười. Nhưng bởi vì vừa rồi, đúng là quá chân thật ngay cả nhóm viên mục giả cũng tin rằng những người này không thể nào giữ được ra đầu, đừng nói đến chính bọn chúng ngay cả người trông cực kỳ hung ác như lòng già cũng tè ướt cả quần. Cảnh cáo chấm dứt, A Tàng bảo người trong tộc bịt kín mắt của chúng, rồi dẫn ra ngoài bộ lạc, đưa thẳng ra khỏi rừng nhiệt đới. Về phần Kiều Tử Sơn, A Tàng tỏ vẻ để cho thầy Mo chắc mã của thồn quả là quyết định anh ta nên chịu sự trừng phạt gì. Kết quả vượt ngoài dự đoán của mọi người, chắc mã nhờ người truyền lời tới, bảo A Tàng thả Kiều Tử Sơn đi, vì suy cho cùng anh ta khác đám người lòng ra. Anh ta phạm sai lầm chỉ vì muốn cứu người trong lòng mình. Lúc Kiều Tử Sơn được cởi trói cũng hơi bất ngờ, chính anh ta cũng không ngờ chắc mã lại không hề truy cứu chuyện chị ta bị đâm. Vì thế anh ta thế trước mặt A tang và người trong tộc anh ta rằng mình mãi mãi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây hại cho rừng nhiệt đới nữa. Đến đây sự việc cũng coi như kết thúc tốt đẹp tuy rất đến việc những người dân kia chưa khỏi bệnh hẳn. Hơn nữa lúc này nhóm kiểu tử sơn đi ra ngoài không chừng sẽ còn đụng độ với đám lòng ra cho nên nhóm viên mục dã quyết định tạm thời ở lại bộ lạc khởi Á để nghỉ ngơi trình đốn mấy ngày. Mà đội y tế phía tiến sĩ Lâm cũng đã được phê duyệt Anh ta tự mình dẫn đội đến thôn Walla, kiểm tra nguồn nước địa phương và những chất thải của người bệnh, xem có vi khuẩn lây bệnh hay không. Vài ngày sau, trên cơ bản tất cả người dân nhiễm bệnh đều đã được chữa khỏi hoàn toàn, trừ thầy Mo còn hơi yếu ra, nhưng người còn lại đã có thể tự đi về được. Lúc đi, đoàn phong mặt dày xin A Tàng vài lá cây long anh, nói là muốn trở về nghiên cứu thử tác dụng của những thành phần có trong đó. Viên mục Giả vốn tưởng rằng A-Tang sẽ không đồng ý. Kết quả anh ta lại rất rộng lượng, tự tay hái vài lá cho đoàn phòng. Sau đó anh ta nói với mọi người, bộ lạc của bọn họ bảo vệ cây long anh, chứ không phải chiếm nó làm của riêng. Nhiều năm tới nay, bọn họ vẫn luôn cố gắng trồng nhiều cây long anh hơn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cho nên bọn họ chỉ có thể canh chừng chặt chẽ hai cây cuối cùng trong rừng nhiệt đới, chỉ mong cuối cùng sẽ không đến nông nỗi tuyệt chủng. Nếu nhóm đoàn phòng nghiên cứu vài chiếc lá là có thể tìm ra phương pháp nuôi trồng tốt hơn, bộ lạc của A Tàng sẽ hoàn ngành họ quay trở lại nơi này lần nữa để gia tăng số lượng của loài cây quý đó. Sau khi rời khỏi bộ lạc khởi Á, nhóm viên mục giả dẫn mọi người về thôn Hoa là nhập hội với đội y tế của Lão Lâm ở đó, mặc dù cây lòng anh đã chữa khỏi cho người dân, nhưng cuối cùng vẫn cần Tây Y khám mới được. Mà cùng lúc đó, bên thủ đô cũng chuyển tin đến Nói là nước ép đã cung cấp số liệu mới nhất về căn bệnh lạ cho bọn họ. Trên cơ bản, tình hình không khác nhóm viền mục giã đoán là bao. Đó đúng là một loại vi khuẩn cổ xưa, mấy chục nghìn năm trước, ở ngay dưới lớp băng. Trước kìa, loại vi khuẩn này luôn bị niêm phong dưới nền đất đóng băng. Sau này khí hậu nước ép nóng lên, có một số lớp băng vĩnh cửu dần dần tan rã, lộ ra lớp đất bên dưới. Mọi người gieo trồng và thu hoạch trên những mảnh đất ấy, từ đó khiến người và động vật bị lây nhiễm loại vi khuẩn cổ xưa khi ăn đồ thu hoạch được. Tìm được nguồn gốc của căn bệnh lạ thì mọi chuyện dễ rồi. Hiện giờ, chuyên gia y tế của nước F đang nghiên cứu một kỹ thuật vô hiệu hóa để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh cổ xưa này, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Khi lão Lâm nhìn thấy mấy chiếc lá cây lòng anh trong tay đoàn phòng, chẳng khác gì có được báu vật. Anh ta nghe nói A-Tang và người trong tộc đồng ý mở rộng việc trồng nhiều cây long anh thì lập tức tỏ vẻ nếu trồng loài cây cổ này trên diện tích lớn thành công thì đó đúng là phúc của loài người. Hai ngày sau, mấy người của số 54 chuẩn bị dẫn đường hàm rời khỏi thành phố Diego. Kiều Tử Sơn và anh Diêu cũng đến tiến. Anh ta xin lỗi mọi người với vẻ mặt ấy nấy. Còn cam đoan sau này, mình và anh Diêu sẽ chỉ làm những chuyện có ích cho rừng nhiệt đới. Dẫu sao đó cũng được coi là nhà của anh ta. Trên máy bay, Trường Khai thần kinh thô tỏ vẻ cảm thán nói với đại quân Thật ra, Kiều Tử Sơn là người rất nghĩa khí đấy chứ chịu một mình dẫn thân và nguy hiểm vì bạn Thời nay, bạn bè có thể làm đến mức này thật sự không còn nhiều nữa Kết quả Trường Khai vừa nói câu này ra, những người khác đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc khiến cậu ta chẳng thể hiểu nổi Làm sao vậy? Tôi nói sai rồi à? Sau đó đại quân đành lặng lẽ nói nhỏ vài câu với cậu ta Lúc này trường khai mới có vẻ mặt khiếp sợ. Không phải chứ, mọi người đều đã nhìn ra ư. Hoác nhiễm cạn lời, chỉ có mình anh thiếu đầu óc nên mới không nhận ra thôi. Trở lại thủ đô, ngày hôm sau, tử lệ gọi điện thoại tới, nói là đã điều tra được con cái của mấy nhân viên viện mồ côi nằm đó có khả năng quen biết Diệp Linh Dung, bây giờ muốn nhờ cậu qua đó xem thử giúp. Lần này, viện mục giả không từ chối, nói một tiếng với đoàn phòng, rồi gọi taxi đi thẳng đến đó. Lúc vào văn phòng của tử lệ, anh ta đang họp phân tích vụ án với mấy đồng nghiệp. Thấy viên mục giã tới, tử lệ chủ động kéo một chiếc ghế dựa ra. Tất cả hồ sơ ở trong máy tính, cậu lại đây xem giúp tôi. Viên mục giã gật đầu với những người khác trong văn phòng, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh tử lệ, cẩn thận lật xem mấy hồ sơ trong máy tính. Khi cậu xem đến một chàng trai trẻ tên Triệu Hải Đức, thì lập tức quay đầu nhìn tử lệ. Khỏi phải nhắc đến sự ăn ý giữa hai người, tử Lệ hiểu ngay. Cậu trai này chắc hẳn là tên bắt cóc mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm. Triệu Hải Đức, Nam năm nay 21 tuổi, mẹ từng là nhân viên y tế ở Viện Mồ Côi mà Diệp Linh Dung ở. Mặc dù ở trên hồ sơ của Viện Mồ Côi còn có lời khai của những nhân viên từng làm việc trong viện, nhưng đều không phát hiện giữa hai người có sự giao thoa nào. Tuy nhiên, trong lòng viên mục giã biết, nhất định là bọn họ đã trở thành bạn bè có thể thổ lộ tâm tình trong một góc nào đó người khác không nhìn thấy. Hơn nữa, mẹ của Triệu Hải Đức lại là nhân viên y tế trong viện. Như vậy chắc chắn bà ta rất hiểu biết tình trạng của Diệp Linh Dung trước khi tới viện. Có lẽ đúng là thông qua tầng quan hệ này khiến năm đó Triệu Hải Đức nảy sinh tình cảm như kiểu thương hại với Diệp Linh Dung vẫn còn là Xuân Diêu. Dẫu sao, hồi ấy hắn vẫn còn nhỏ cho nên hiện giờ không ai rõ rốt cuộc giữa Diệp Linh Dung và Triệu Hải Đức là quan hệ gì. Có mục tiêu điều trả thì mọi chuyện kế tiếp dễ hơn nhiều. Mặc dù tử lệ tìm được Triệu Hải Đức nhờ vào viên mục giã nhưng cũng không thể lấy đó làm chứng cứ trực tiếp. Tuy nhiên, lại có thể tiếp tục điều tra tình hình liên quan đến Triệu Hải Đức vẫn có thể tìm thấy vài điểm đáng ngờ trong đó rồi tiếp tục đào sâu. Diệp Phạm Phạm là một nhà văn nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội cho nên ngày nào vụ án này chưa phá ngày đó tai của tử lệ sẽ không được yên bình. Từ sau khi Lão Lâm có được vài chiếc lá cây Long anh là lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường, chỉ liên hệ với đoàn phòng bằng điện thoại để giao vài việc nhỏ hàng ngày. Mà gần đây số 54 cũng thật sự rất nhàn, vừa tan làm là kéo nhau đi ăn xiền nướng nhậu nhẹt. Buổi tối hôm nay, họ đến Xuân Phòng Lý liên hoan như thường lệ. Bà chủ Tần Uyển để riêng cho họ hơn 5 kg tôm hùm đất tươi sống vừa mới đánh bắt lên. Trừ viên mục dã giả, ai nấy trong số 54 đều được ăn no nê thỏa thích. Nhưng không biết tại sao, Viên mục giả cảm thấy hôm nay trạng thái của bà chủ Tần Uyển hơi lạ, mặc dù vẫn chuyện trò vui vẻ như ngày thường, nhưng quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện thỉnh thoảng chị ấy lại hơi thất thần. Trong bữa ăn, hình như Đoàn Phong cũng nhận ra một chút manh mối, vì thế bèn mượn cớ ra sau bếp bê thức ăn giúp để nói chuyện riêng với Tần Uyển. Viên mục giả nhìn từ xa, phát hiện biểu cảm của Tần Uyển nghiêm túc, song mặt Đoàn Phong thì âm u nặng nề. Viện mục giã và đoàn phong đã quên nhau thời gian dài như vậy, tuy không dám nói hiểu hết trăm phần trăm, nhưng cậu biết anh ta là người tàn nhẫn, ông trời đứng nhất anh ta đứng nhỉ, dù đứng trước sự sống chết, cũng không thấy anh ta nhân mày một chút nào. Cho nên, khi Viên mục giã nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của đoàn phong, trong lòng biết ngay, ắt hẳn là anh ta đã gặp chuyện gì đó. Anh ở lúc đoàn phong trở về, sắc mặt đã trở lại bình thường, giấu tất cả cảm xúc vừa rồi không lọt một giọt nước. Tùy viên mục dã rất tò mò, nhưng đó cũng là trên cơ sở quan tâm bạn bè. Nếu đối phương cố tình giấu giếm, tất nhiên cậu sẽ không hỏi nhiều, vì không phải tất cả việc riêng từ nào cũng đều có thể kể với người khác. Đêm đó, trừ viên mục dã mọi người đều uống có vài phần men say. Cậu để những người khác về số 54 trước, còn mình tự đưa đại quân đã uống say về nhà. Ai ngờ lúc cậu ra ngoài, đoàn phòng lại đuổi theo. Viên mục dã bảo anh ta trở về nghỉ ngơi với mọi người đi, mình cậu đưa đại quân về nhà là được rồi. Nhưng đoàn phòng lại nói với vẻ mặt gian trá. Nếu không giả say, thì đúng là không biết sẽ bị đám người kia chuốc bao nhiêu ly đâu. viên mục giả liền bật cười lắc đầu. Cũng được. Nói thật, một mình tôi đỡ vóc dáng của anh đại quân, đúng là hơi tốn sức. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi ra ngoài cửa, Tân Uyển đã đuổi theo. Đoàn phòng bảo viên mục giả chờ anh ta một lát, sau đó quay lại nói nhỏ với tần Uyển vài câu. Cuối cùng vỗ nhẹ bà vai chị ấy và bảo đừng suy nghĩ lung tung, quay về đi. Viên mục giả nhìn về mặt đi còn lưu luyến của Tần Uyển, cậu cười hỏi đoàn phong hôm nay bà chủ bị làm sao vậy? Không giống phong cách bình thường nhỉ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đoàn phong mỉm cười đáp cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Là hôm nay gặp được một người quen cũ cho nên hơi đa sầu đa cảm thôi. Viên mục giả không phải đồ ngốc Vừa nghe là biết đoàn phòng đang đáp có lễ với mình Nếu anh ta không muốn nói Tất nhiên viên mục giã cũng không tiện hỏi sâu Tập 47 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Lưu danh sách phát Để đón nghe tập tiếp theo nhé